Bên trong mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng, Hàn Lập đứng trên một tấm thạch bích quan sát khắp căn thạch thất này. Vì sợ chúng đào thoát từ những động khẩu kia, Hàn Lập lại bố trí bên trong thạch thất một cái tiểu cấm chế, khiến cho chúng nó không thể đào tường mà ra. Theo suy nghĩ của Hàn Lập, cho dù chúng bài danh cao đến đâu thì hôm nay cũng chỉ lấu trùng phát triển được 5 năm mà thôi, mấy cái cấm chế bình thường này cũng đủ vây khốn chúng rồi. Nhìn bên trong mật thất, chẳng những cấm chế đã hoàn toàn biến mất, trên cửa đá lại có trăm ngàn lỗ hổng đã bị phá hủy đến 7-8 phần. Trong lòng có điểm sợ hãi, tâm niệm vừa động, Hàng lập khiến cho khúc hồn đi nhanh đến tấm cửa đá gần nhất đẩy ra. Bên trong cũng trống trơn, cái gì cũng không hề có. Hàng lập thở ra một hơi, tuy trong lòng đã có chút chuẩn bị nhưng vẫn buồn bực cực kỳ. Hắn nhìn khắp mặt thất một lần nữa, liền đem ánh mắt dừng lại trên một cánh cửa đá. Sau đó không nói một lời, đi đến trước tấm cửa đá đã bị hủy hại. Hình dáng thạch môn bị hủy hại này vô cùng kỳ lạ, mặt trên đều là những lỗ nhỏ giống nhau khiến cho hằng lập khó hiểu chính là bên trong những lỗ nhỏ này không hề bóng loáng ngược lại thô nhắm cực kỳ thật sự không giống do loại pháp khí nào đó tạo thành hằng lập nhíu nhíu mày chậm rãi đứng lên đem hai mắt chậm rãi nhắm lại dùng thân thức đem khắp nơi còn lại trong mật thất quét tới bên trong đồng dạng cũng trống không không còn một vật thậm chí bên trong mật thất nuôi dưỡng hai loại kỳ trùng bài danh trong bách bản cũng biến mất khiến cho hằng lập đau lòng không thôi bỗng nhiên thân sắc vừa động mở hai mắt ra trong mắt hàng quang chật lóe liên rời của mật thất này đi đến một gian mật thất khác mật thất này cũng trống không nhưng sau khi hàng lập tiến vào nghi hoặc xoay người đi đến nhặt một vật bên trên tảng đá đem vật đó nắm trong lòng bàn tay sau đó nhìn kỹ một khối xác của kỳ trùng đã lột vỏ lớn cơ bàn tay ngân quang lóe sáng trông giống như làm từ bạc xinh đẹp cực kỳ hàng lập dùng một ngón tay tiếp xúc một chút với cái xác con trùng này cảm thấy nó bóng loáng vô cùng hơn nữa lại phi thường cứng rắn cúi đầu suy tư trong chốc lát khẳng định vật này tuyệt không phải là kỳ trùng mà mình nuôi dưỡng kể từ đó sắc mặt hàng lập trịnh trọng hơn hơi nhiều hai mắt lại hắn lấy mật thất này làm trung tâm thần thước bắt đầu bao phủ từng tấc đất tìm kiếm hắn thật không thể tin không tìm được một chút manh mối nào một lát sau hàng lập có phát hiện ngoài ý muốn bên trong dược viên dưới cái tán cây um tùm đó lại giác một cái ngân cầu sáng lóa mắt nó cũng vốn không phải là nguyên vật bên trong cái động phủ này hàng lập liền gọi khúc hồn thần sắc âm trầm đi ra đi thẳng đến dược viên Thể tích của ngân cầu này cũng không có quá lớn Chỉ cỡ như cái đầu của một tiểu hài tử mà thôi Nhưng là nó lại lóe ra ngân quang thật là yêu dị Thật sự rất rõ ràng Hàng lập đứng ở lối vào dược viên Nhìn viên cầu này ngưng thần không lên tiếng Hắn có cảm giác đã nghe nói viên cầu này ở đâu đó rồi Nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra Chẳng qua vật này cùng với cái xác ngân trùng kia có liên hệ gì với nhau xác trùng Linh quan trong đầu hàng lập chợt lóe lên Tựa hồ đã nhớ đến điều gì đó Hắn vội vàng lấy tay sờ bên túi trữ vật Một khối ngọc giản màu xanh biếc liền xuất hiện trong tay. Đúng là ngọc giản ghi lại tâm đắc nuôi trùng của tu sĩ người Linh Tông. Thần thức tiến vào, hàng lập liền tập trung xem nội dung ở vị trí thứ 12 trên trùng bản. Phệ kim trùng, quân tụ hùng trùng, bài danh thứ 12, là một kỳ trùng thích ăn uống sau khi thun phệ thiên địa linh khí trở nên hung lệ vô cùng, nước lửa không xâm nhập, quân tụ lại tạo thành nến hình cầu, định cư bên dưới tán cây, ngọc mọc có thể khốn nó, nhện là khắc tinh. Hàng làm xem những giới thiệu này mấy lần, trong lòng vừa mừng lại vừa sợ, không khỏi nhìn về phía ngân cầu kia. Tuy chưa từng bồi dưỡng cái loại kỳ trùng này, nhưng nếu như đổi cái loại kim bối đau lan thành loại kỳ trùng phía trước thì hắn vạn phần vừa ý. Chẳng qua dựa theo những lời trong ngọc giảng này thì, phệ kim trùng này ngoại trường ngọc thạch cùng với gỗ ra, cơ hội không có vật gì không ăn, bắt giữ nó rất không dễ dàng gì. Nhưng may mắn hắn có hai cái đầu huyết ngọc tri chu, tuy bại danh thấp hơn phệ kim trùng nhưng lại có thể khắc chế đối phương. Bởi vì theo mặt sau của Ngọc Giản miêu tả, ngân sắc phệ kim trùng đã không phải là ấu trùng nữa rồi, đã lên tới một bậc thượng giai yêu thú như là Bạch tri Thụ có thể sánh ngang với những phệ kim trùng này. Chẳng qua lúc này hắn vẫn muốn thử một chút những trùng tử này xem, xem có hay không như những lời Ngọc Giản miêu tả lợi hại như vậy. Nghĩ vậy, Hàng Lập đứng ở phía sau mà khúc hồn lập tức đi nhanh về phía trước. Trước thân khúc hồn toát ra huyết quang, nhất thời từ trong năm ngón tay của quả đấm hé ra một tảng lớn huyết mang đánh tới, khoảnh khắc liền bao lấy vị ngân cầu kia vật kia tựa hồ giống như là vật chết không hề có động tĩnh. thấy một màn này, hạng lập sờ sờ cái mũi của chính mình có chút thất vọng. tù sĩ ngựa linh tông thổi phồng lợi hại như thế thì như thế nào lại không có phản ứng như vậy? do dự một chút, hạng lập lệnh cho khúc hồn hành động khác. chỉ thấy khúc hồn nhìn ngân cầu kia, trong mắt hùng quang chợt lóe lên. một đạo pháp quyết màu xanh biếc đánh lên phía trên huyết quang đang bao phủ bên ngoài ngân cầu. nhất thời huyết quang từ hồng chuyển sang tím, Đảo mắt liền hùng hùng thiêu đốt, hóa thành ma hỏa cực kỳ lợi hại. Bị yêu dị ma hỏa thiêu đốt như vậy, ngân cầu rốt cuộc cũng có biến hóa. Ban đầu giống như là đất cát bình thường tạo thành, trong phút chốc liền phân biệt thành nhiều điểm ngân quang phát ra tiếng ong ong vang lên. Hàng lập ngân thần nhìn kỹ lại, chỉ thấy những ngân quang này đều là những trùng tử lớn của một hạt đậu Từ mắt thường có thể thấy được là cả hàm răng, vẻ ngoài so với những giáp trùng bình thường không có gì khác, thực sự không nhìn ra chỗ đặc thù nào. Hàng lập nghi hoặc, có thể đây không phải là vệ kim trùng gì gì đó, hẳn là hắn đã đoán lầm rồi nhưng quan sát trong chốc lát, hàng lập liền cảm thấy khiếp sợ, bởi vì bên trong ma hỏa của khúc hồn, những giáp trùng này không hề có dấu hiệu bị thiêu đốt thành tro bụi, ngược lại còn có bộ dáng vui vẻ cực kỳ, mà điều càng không thể hiểu nổi chính là chúng nó lấy một tốc độ cực nhanh cắn nốt ma hỏa, đảo mắt một cái, tự nhiên đã biến mất một phần nhỏ. thấy một màn như vậy, hàng lập khôi phục lại bộ dáng hoang hỷ đến phát cuồng. hắn lập tức lấy cái túi da bên hông mở ra, hai đạo bạch quang từ trong áo da bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đúng là hai con huyết ngọc tri thù kia. Hàng lập cũng không có chần chờ, lập tức hạ lệnh bắt sống. Nhất thời, ngay trong lúc chỗ hỏa diễm cuối cùng bị con phệ kim trùng đã ăn mất, lưỡng đạo chất lỏng màu trắng từ trong miệng hai con nhện phun ra, trong không trung liền biến thành hai mạng nhện đường kính hơn một trượng, mang tất cả những con phệ kim trùng đó bao phủ bên trong. Mạng nhện này cũng lớn hơn mạng nhện bình thường, mắt lưới bên trong là nhỏ vô cùng, đem tất cả ngân giáp trùng bao lại bên trong, không hề có khe hở nào đào thoát ra ngoài. Tựa hồ những phệ kim trùng cảm giác được nguy hiểm, chúng nó lập tức biến hình thành những mũi tên màu bạc giống như mũi tên của những cây nỏ bắn nhanh đón lấy mạng nhện phấp phấp hai tiếng ngay khi hai mạng nhện màu trắng đem những mũi tên màu bạc kim bao phủ chặt chẽ bên trong tạo thành một cái vòng đoàn Vệ kim trùng bên trong tựa hồ đã phát cuồng sau khi phát ra âm thanh chói tai liền bắt đầu cắn vào lưới nhện có ý muốn phá cái mạng nhện mà thoát ra ngoài nhưng hai con bạch tri chu kia căn bản không hề cho chúng nó một cơ hội nào trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm từng ngụm bạch dịch một lát sau đem chúng nó bao phủ thành một cái kén thật lớn nhưng mà hàng lập cũng biết Những cái mạng nhân này chỉ sợ là không thể vây khốn được phệ kim trùng được bao lâu, liên vội vàng từ bên người lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái kén kia cho vào bên trong cái hộp ngọc này, sau đó lập tức đóng hộp ngọc lại cất vào túi trữ vật. Lại nói tiếp, những yêu thú đặc biệt phải sử dụng những công cụ chuyên môn mới được, nếu không những linh thú bình thường sẽ không thể hô hấp trong túi trữ vật mà chết mất. Nhưng kỳ trùng trên bách bản lại không giống như vậy, sinh mạnh lực của chúng cường hãn vô cùng, không cần hô hấp cũng có thể tự trong túi trữ vật bình yên vô sự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 Sau rằng chính mình còn bỏ quên điều gì đó, bên trong động phủ cung vùng phụ cận sử dụng thân thức tiệp tội có một lần nữa Kết quả là ngoại trừ mấy cái lỗ thủng chi chích ở trên mặt đất ra thì cũng chẳng phát hiện ra được gì Những cái lỗ nhỏ này do phải kim trùng theo bên dưới mặt đất tiến vào bên trong động phủ lưu lại dấu vết như thế Sau đó Hàng Lập cũng không dám ở lại lâu trong động phủ, lập tức mang đi ba bộ trận pháp đầy đủ thu lại rồi ngự khí rời khỏi Hàng Lập cùng khúc hồn từ trong hòn đảo nhỏ ngự khí bay ra ngoài Nhưng ngay khi rời khỏi tiểu đảo sắc mặt hàng lập bỗng nhiên trầm xuống đem thần phong chu ngưng lại Không cần che giấu, xuất hiện đi Hàng lập nhìn phía trước vẻ mặt bình tĩnh nói Ồ oh. Từ trong hư không phát ra một tiếng kinh ngạc Tiếp theo các sắc quan hoa xuất hiện bảy tám tu sĩ trúc cơ kỳ lộ ra thân hình cách đó không xa Hàng lập ngươi cùng với khúc tu sĩ vì hàng trận đang mà sát hại mau sư đệ môn hạ của đảo chủ chỉ tình đảo Này sự tình đã bại lộ hiện tại ta là chấp pháp tu sĩ phụ mệnh của một đảo chủ đến chế trụ người, giao cho chim thay đảo chủ trừng phạt người tốt nhất là mau mau thúc thủ chịu trói đi một vị tu sĩ trúng cơ hậu kỳ vừa hiện thân liền ngạo nghễ lớn tiếng với hàng lập hàng lập và khúc hồn vì muốn tránh tai mắt của mọi người nên thu liễm tu vi của chính mình còn những người này thì phán đoán sai lệch tu vi của hai người cho nên mới ngạo nghễ như thế tuy bọn họ cũng có chút giật mình hàng lập phát hiện ra tung tích của bọn họ trước khiến cho Mai phục thất bại nhưng để thân thủ cùng với tu vi của bọn họ Đối phó với một luyện khí kỳ cùng một trúc cơ kỳ kia Vẫn là sự tình đơn giản Bây giờ bọn họ vẫn không để trong lòng Rõ ràng là muốn làm cứng Hàng lập bất động thanh sắc Nhìn mấy người bọn họ rồi mới thẳng nhiên nói Các người là tu sĩ của khôi tinh đảo sao Nói tới sát hại tu sĩ kia Có chứng cứ gì hay không Nghe xong lời này Lỡ giả đầu bạc trước tiên lợi rùng mình Nhưng sau đó liền cười lạnh nói Thì sao Ngay cả mưu trưởng lão có lục liên điện lập chứng ngươi còn muốn không nhận sao Không cần phải thanh Độc Đấu chủ đã truyền lời xuống rồi, hãy xử địa các ngươi, dạo trái dị thường, ngay khi phát hiện ngay lập tức phế bỏ tu vi rồi nói sau. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, gương mặt mang theo một tia hàn ý nói: "Phế bỏ tu vi, một Đấu chủ không định cho hai người chúng ta nói một câu sau." <cười> các ngươi lẫn trốn đã mấy năm rồi, chứng cứ đã sớm kết luận rõ ràng, còn muốn nói cái gì nữa hả? Mọi người động thủ mà bắt hai người này về lĩnh thượng lão giả đầu bạc không kiên nhẫn trợn mắt quay về những người khác phân phó. nhất thời các tu sĩ này không nói một lời lập tức động phủ. phần đông đều đồng loạt tế xuất ra các loại pháp khí các loại hào quang hung hăng bay về phía hàng lập. mỹ mắt hàng lập khẽ giật một chút. như thế nào có ý tứ chế trụ rồi khóa tu vi của chính mình đây? xem hung quang trong mắt bọn họ rõ ràng là muốn đánh chết mình. tuy không biết bên trong có hay không là có mưu mẹo khác nhưng cũng khiến cho hàng lập không khỏi động sát tâm. khúc hồn giết bọn họ không để cho một ai chạy thoát. Âm thanh của hàng lập tuy không lớn nhưng băng lạnh cực kỳ. Khúc hồn đang đứng ở phía sau không phát ra âm thanh tiến lên từng bước, trên người toát ra huyết quang kinh người khiến cho cả người trong khoảnh khắc biến thành một luồng ánh sáng chói mắt. Khẽ hét lên một tiếng, hoàng quang dưới chân khúc hồn chợt lóe lên, cả người đón nhận đám pháp khí kia. Sau vài giây, hào quang của các pháp khí kia biến mất, nhưng bên trong huyết sắc đại thịnh, cả pháp khí bỗng nhiên bị bao phủ bên trong một cái lồng bằng máu liền dừng lại. Thân hình của khúc hồn xuất hiện ở trung tâm của huyết quang mà không chút thay đổi kết pháp ấn, mở miệng nói một chữ cấm. Nhất thời tất cả pháp khí tựa như bị cái gì đó thôi động, tất cả đều ngoan ngoãn bắn đến bên người của Khúc Hồn. Ông thầy áo vung lên, lập tức tất cả pháp khí liền biến mất. Sau đó Khúc Hồn mới chuyển ánh mắt đến đám chấp pháp tu sĩ kia, bọn họ đã sớm bị một màn này khiến cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm lên. "Cốt Đan Kỳ, hắn là Thấu Sĩ Cốt Đan Kỳ." Không biết là rốt cuộc ai đã phát hiện ra chân chính tu vi của Khúc Hồn, sắc mặt cả đám người liền biến thành màu xám như tro. Các tu sĩ còn lại nghe như vậy cũng đồng dạng kinh hoảng cực kỳ, lập tức có hai tu sĩ thông minh lập tức quay đầu ngự khí chạy đi như điên. Mà lão giả tóc bạc cầm đầu kia, còn đấu ngạo khí khi nãy nữa, chỉ còn có thần tình không thể tin nổi kia. Khúc hồn một khi đã nhận thức được sự phân phó của Hàn Lập, làm sao có thể để cho những người khác đào thoát được. Hai mắt bỗng nhiên hóa hồng như máu, không hề có chút cảm tình liếc mắt nhìn hai người bỏ chạy kia, không nói một lời, nhấc hai tay lên, hai đầu huyết trụ màu đỏ từ trong lòng bàn tay cuồn phúng ra ngoài, nhanh vô cùng chợt lóe lên tiếng đến ngay sau lưng của hai tu sĩ đã bỏ chạy hơn mười trượng kia hai gã tu sĩ này một người mang một hộ giáp màu vàng lặp lè tinh quang một người còn lại quấn lấy một sợi dây xích màu xanh vừa nhìn là biết không phải là vật phàm nhưng ngay khi vừa tiếp xúc với cột sáng liền lập tức cả pháp khí lẫn người bị huyết quang đánh thành bụi phấn thấy tình hình như vậy các tu sĩ muốn bỏ chạy khác lập tức cả mặt không còn một chút máu lão giả đầu bạc kia lại sợ hãi cực kỳ vội vàng cao giọng hô lên tiện bố nha, hiểu lầm rồi đây đây đều là hiểu lầm khúc hồn căn bản không hề ngờ đối phương nói những lời như vậy, đầu vai rung lên. Huyết quang liền thoát ly khỏi thân thể đến bầu trời bay lên, nhất thời chúng tu sĩ liền nhìn thấy một đám huyết vân không nhỏ. Tiếp theo khúc hồn lại giương tay lên, một đạo pháp quyết màu tím phát ra, phốc một phát, huyết vân kia trong khoảnh khắc liền biến thành những ngọn lửa màu tím tỏa ra kín bầu trời, ung ung kéo đến những chấp pháp tu sĩ bên dưới đánh xuống. Lão giả đầu bạc cùng với những tu sĩ khác đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, tất cả đều không cam lòng, điều tế suốt đã các phòng ngự pháp khí cầu xin tha thứ nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của khúc hùng bọn họ chỉ chống đỡ được trong chốc lát cuối cùng cả người và pháp khí hóa thành tro bụi tiếp theo thân hình của khúc hùng giật lóe lên đem mấy cái túi trữ vật rơi xuống của bọn họ đều thu lấy trong tay hàng lập cũng đã sớm tiến đến trước hai cái túi trữ vật của hai tu sĩ bị hất quan xử lý kia xa xa nhặt lấy sau đó ngự khí đến bên người của khúc hùng đi thôi nếu có tu sĩ kết đăng kỵ đến đây sẽ phiền toái lớn hàng lập sau khi nhìn bốn phía thì thào tự nói Giống như là cùng khúc hồn nói chuyện lại cũng giống như là tự mình làm bầm. Khúc hồn không lên tiếng, thân hình chợt lóe lên, liền đi về trên thần bóng trung. Hàng Lâm lập tức thúc dục pháp khí, hóa thành một đạo bạch quang hướng đến phía xa xa mà đi. Sau một khắc, một lam một đỏ lưỡng đỏ ánh sáng kéo dài từ khôi Tinh Đảo phi đến, đảo mắt một cái, liền đến địa phương khúc hồn đánh chết các chấp pháp tu sĩ kia. Quang hoa chói mắt sau khi thu liễm lại, hiện ra thân hình một lão giả mang vẻ mặt đầy gian trá cùng với một vị trung niên cả người đầy bụi bặm xuất hiện giữa không trung. Chính là nơi này, linh khí nơi đây vừa mới hết dao động, xem ra hung thủ vừa rời khỏi không lâu. Trung niên nhân âm trầm nói, lần này trong nhóm chấp pháp đệ tử vừa rồi có một người chính là đệ tử của hắn. Ngay khi người này vừa chết, bên trong nguyên thần bài được Trung niên nhân thi triển bí thuật liền xuất hiện dị biến. Trung niên nhân này ngay lập tức biết được đệ tử của mình đã gặp bất trắc. Lúc này mới cùng một vị bạn tốn từ trong động phủ phi độn đến, cũng không nghĩ tới là đến muộn một bước rồi. diên đảo chủ à? tới dụng phụ dân tầm tung thuật xem xét một chút xem phương hướng của hung thủ rồi đi nếu có thể truy đuổi theo cùng có ba thành cơ hội để ngăn cản được đối phương lại lão giả chỉ chỉ phương hướng hàng lạc bỏ chạy kia ung dung nói được hai người chúng ta đuổi theo nhất định phải bắt cho được hung thủ bùi khí trên người trung niên nhân bành trướng lộ ra một vẻ mặt dữ tợn nói nhưng căn cứ theo linh khí gia chạm nơi đây đối phương khẳng định là kết đang kỳ tu sĩ Tuy ra tay chỉ là một người nhưng ai biết còn có tu sĩ khác không đi Viên đạo hữu sao lại vì một gã đệ tử bình thường mà đi xung động với tu sĩ đồng cấp chứ Lão giả bỗng nhiên chuyển lời Trọng ta muốn khuyên nhủ trung niên nhân Nghe xong những lời này Trung niên nhân liền rùng mình Nhưng lại lộ ra vẻ mặt không đành nói Chẳng lẽ để đệ tử ta chết như vậy sao Nếu như việc này truyền ra ngoài Viên mẫu không khỏi bị mang thanh danh nhát gan hay sao <cười> Nếu đấy ngoại trừ kẻ nào đó bên ngoài Còn có một người khác nữa hung thủ kỷ một khi đó là kết đăng kỳ tu sĩ Nhưng lại dám mở phụ cận khôi tính đảo tùy ý ra tay giết người, khẳng định không phải là người của Tây Nam Hải ta. Tự nhiên sẽ không mang việc này nối ra loạn lên đâu. Cho nên ngẫm nghĩ lại thì cũng sẽ là người không có mục đích gì. Như vậy chúng ta chỉ cần làm bộ gơ gián đuổi theo không kịp, việc này tự nhiên sẽ không còn gì nữa. Nếu không, lại vì một gã tu sĩ bình thường mà tạo nên xung đột với một tu sĩ đồng cấp không biết danh tính kỳ tranh đấu, thật sự là không đáng giá điểm mạo hiểm đâu. Lão giả hát hát cười cười, tỏ ra không cho là đúng nghe xong những lời này, vẻ mặt giận dữ của viên đảo chủ dần dần biến mất, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. trầm ngâm một lát, sắc mặt hắn cũng đã bình tĩnh hơn, hướng về phía lão giả chắp tay nói: "đa tạ, tà, tề đầu hủ ra tay nhắc nhở, dương mẫu cảm kích vô cùng. chờ sau khi ta trở về sẽ đối đãi tử tế với tộc nhân của vị đệ tử này là được. như vậy mới đúng chứ? chúng ta là người theo đuổi đạo trường sinh, thân thể ngàn gian, như thế nào lại dễ dàng mạo hiểm như vậy chứ? mặc dù có muốn mạo hiểm chăng nữa, cũng phải chắc chắn mới được." lão ở một bên khu khu tay nói. Chẳng qua những chấp pháp tu sĩ này, điều lỡ dụng phụ cận tiểu quang đảo, giám thị đồng phủ, như thế nào lại khiến cho tu sĩ kết đăng kỳ này phải đại khai sát giới đây? Chẳng lẽ việc này có quan hệ đến hai gã bị lục liên điện truy nã hay sao? Trung niên nhân sau đó lại có chút khó hiểu trầm tư suy nghĩ. Tính toán làm gì? Việc này chẳng quan hệ gì với chúng ta hết. một đảo chủ cùng với lục liên điện liên thủ mới có thể đủ sức truy đuổi hai người kia. Hai người chúng ta cũng chỉ là phó đảo chủ mà thôi, lo lắng vậy làm gì chứ? lão giả hư lạnh một tiếng trong miệng gây cát nói. nghe xong lời này trung niên nhân liền mỉm cười. tiếp theo vị viên đạo chủ cùng với lão giả ở lại trên công trung tán gẫu trong chốc lát mới theo đường cũ mà quay về. hàng lập đương nhiên không hề biết một hồi nguy cơ như thế lại có thể dễ dàng hóa giải, nhưng cũng phải cẩn thận vô cùng. hắn ngày đêm không ngừng nhắm hướng đông mà bay đi. một khi đã bị truy nã, tây nam hải Vực đã không thể ở lâu nữa. nhưng nếu muốn đến địa phương khác thì cần phải có bản đồ của loạn tinh hải mới được. hàng lập bây giờ chỉ có hải đồ của tây nam hải vượt mà thôi. Do vậy, một tháng sau, Hàng Lập tạm thời dừng lại ở trên một hòn đảo nhỏ. Tuy đảo này không lớn, nhưng do nằm ở vùng biên giới của Tây Nam Hải Vực và Hải Vực khác, đảo cũng là một tiểu phường thị phi thường phát đạt. Vốn tâm tính cẩn thận, Hàng Lập cùng khúc hồn dùng bí thuật đồng thời che đậy đi tướng mạo của hai người. Từ đó, trừ phi tu sĩ nào có tu vi cao hơn khúc hồn, nếu không muốn dùng thần thức xem tướng mạo thật của hai người cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảng hồng quang mơ hồ mà thôi. Hàng Lập ở lại phường thị trên đảo nửa ngày để bổ sung các loại nguyên liệu và một số điển tịch ghi chép về loạn tinh hải và các hải vực xung quanh. Vụ này hắn tiêu phí cũng không ít. Mấy vị điểm chủ ở trong phường thị này gặp được đại tài chủ như Hàng Lập thì không khỏi vui mừng. Sau khi đã mua đủ mọi thứ, Hàng Lập không kéo dài thêm thời gian, ngay trong ngày liền rời khỏi tiểu đảo. Ngồi trên thuyền phong chu, Hàng Lập lấy ra ngọc giảng cẩn thận đọc qua. Chẳng biết qua bao lâu, hắn thở dài ra một hơi. Ngọc giảng cầm trong tay đã bỏ vào trong túi trữ vật, bắt đầu trầm tư. Giãy có một phen tìm hiểu kỹ, hắn cũng đã có một ít hiểu biết đối với tình huống của loạn tinh hải. Loạn tinh hải rất lớn, nhưng rốt cuộc lớn bao nhiêu thì cũng không ai biết, cũng không ai ngu dại mà đi đo lường. Hải độ của loạn tinh hải bây giờ cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của loạn tinh hải mà thôi. Đây cũng là cộng đồng tu sĩ loạn tinh hải thừa nhận. Những hải vực đã kiểm tra rồi bình thường được gọi là nội tinh hải, bên ngoài những hải vực được kiểm tra là ngoại tinh hải, mà từ trong miệng của mọi người, loạn tinh hải này kỳ thực chính là nội tinh hải mà thôi. Ngoại tinh hải Còn có một cái tên khủng bố chính là Yêu Hải Bởi vì nơi đây có rất nhiều yêu thú cường đại không thể ngờ đến Nghe nói chống chọi lại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không hề rơi xuống hạ phong Điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ cấp thấp chưa từng đi qua lè lưỡi cả nửa ngày Bên trong điển tịch còn có nói Thời kỳ thượng cổ bất luận là nội tinh hải hay là ngoại tinh hải đều là thiên hạ của yêu thú Các nhóm tu sĩ cũng chỉ có thể cố thủ một vài tòa tiểu đảo nhỏ mà thôi Chẳng biết lại trải qua bao nhiêu lâu nữa Rất nhiều tiền bối của loạn tinh hải quyết tâm diệt trừ những yêu thú cường đại đó mới phát triển thành nội tinh hải ngày hôm nay Ngày nay, các loạn tinh hải đều là do một thế lực gọi là tinh cung quản hạt Thế lực này đã tồn tại bao lâu, ngay cả trong điển tịch cũng không thể có được thời gian chính xác Nguyên nhân thành lập cũng có rất nhiều truyện ngôn Cô Cái nói là do các vị cao nhân lúc trước diệt trừ yêu thú kiến tạo nên Có người lại nói là trước kia có một thế lực rất lớn từ từ thống nhất loạn tinh hải kiến tạo ra Thiên Tinh Cung hôm nay đã biến thành một hoàng đảo lớn trong nội Tinh Hải, biến thành một tòa thành thị siêu cấp Thiên Tinh Hải. Trong đó có hai vị thành chủ được xưng là Thiên Tinh song Thánh, thống trị cả tổ chức Tinh Cung. Hai gã thành chủ này thần bí dị thường, không có xuất hiện trong Thiên Tinh Thành, lại càng không hề có trường hợp lộ diện trước công chúng. Bởi vậy ai cũng không thể gặp qua mặt bọn họ. Nhưng tu sĩ trong loạn Tinh Hải đều nói rằng, nhị vị thành chủ này đều có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chính là một trong những cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết Dù sao, thanh danh của thiên tinh sông Thánh này cũng đã truyền lưu gần ngàn năm, làm sao có thể sống lâu như thế được. Mà ngoại trừ thiên tinh thành của tinh cung ra, bên ngoài nội tinh hải còn có tám khu vực cùng với bốn khu vực trung bộ, chiếm cứ ba hòn đảo lớn nhất thiết lập nên những phần đảo trực thuộc. Được xưng là ngoại thập nhị tứ tinh và nội thập nhị tinh đảo, đối với thiên tinh cung tạo thành thế đối lập. Mà khôi tinh đảo nơi Hàng Lập từng ở chính là một ngoại đảo do tinh cung cầm quyền. Kể từ đó, những tinh đảo này cùng với phần lớn những tiểu đảo khác đều nói tinh cung chính là một phương thế lực của loạn tinh hải nhưng chỉ là một phần. Càng khiến cho người ta thấy ngạc nhiên chính là tinh cung bổ nhiệm các chức vụ đứng đầu của các tinh đảo chỉ dựa theo hai phương thức mà tiến hành. Thập nhị tinh đảo là hai vị đảo chủ đại nhân, tổ chức lựa chọn sáu người bổ nhiệm. Bên ngoài thập tức tinh đảo, mỗi lần 100 năm tại Thiên Tinh Thành công khai tiến hành chọn lựa khiêu chiến, cuối cùng người thắng trở thành đảo chủ, hưởng thụ đại ngộ của một phương quyền uy to lớn Vì thế mỗi 100 năm tại Thiên Tinh Thành lại cử hành đại hội chọn lựa người đứng đầu tại ngoại đảo Đại hội này gọi là trích tinh đại hội Mỗi lần khai hội thì toàn bộ các tu sĩ cao dày ở loạn tinh hải đều tụ tập một lần Những tu sĩ này có người vì tham vọng chức vị đảo chủ mà đến Có người muốn đại khai nhãn giới hay gặp gỡ đồng đạo khác Có người thì muốn trao đổi tài liệu thậm chí có cả công pháp nữa Có thể nói là phong vân tế hội cơ hội khiến cho Thiên Tinh Thành chật kín cả người Nhưng cho dù không phải là ngày trích tinh hội, thì Thiên Tinh Thành cũng vô cùng náo nhiệt phồn hoa, long xà hỗn tạp. Vì là một thành tự do thoải mái, tất cả những tu sĩ mọi cấp có thể tự do ra vào. Ngoại trừ ở trong thành thì không được đánh nhau, còn muốn ở lại lâu thì phải nộp một số lượng linh thạch. Chỉ cần không gây rối loạn thì người của Hơ Tinh Cung cũng không hề can thiệp vào những sự tình trong thành. Những đại thương gia đối với tình cảnh tự do này thì cực kỳ hài lòng. Hàng năm đều có vài cửa hàng mới được khai trương, thỉnh thoảng còn tổ chức đại hội đấu giá cứ như vậy, các nơi trong loạn tinh hải đều mang các loại vật phẩm quý hiếm đến thiên tinh thành, số lượng không thể đếm nổi. trừ điều này ra, thiên tinh thành còn là địa phương hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. ở trong thành, thiên tinh cung cũng có kiến tạo truyền tống trận trực tiếp đi đến ngoại tinh hải. chỉ cần có người giao được lượng lớn linh thạch, liền có khả năng sử dụng truyền tống trận. truyền tống trận bên ngoài ngoại tinh hải đi đến hơn 10 yêu thú đảo lớn nhỏ khác nhau. mấy thứ này đều là do tiền nhân chọn những cô đảo của linh khí tạo nên. sau khi đến những hòn đảo này. Các nhóm tu sĩ có thể ở vùng biển phụ cận chém giết các loại yêu thú, cướp lấy yêu đan, trở về thiên tinh thành đổi lấy linh thạch. Lấy giá trị của yêu đan, cơ hội một viên yêu đan cấp 5 có thể bán gần ngàn linh thạch. Mà yêu đan cấp 6, cơ hội có thể cho các vị trúc cơ tu sĩ tu luyện từ nay về sau không lo lắng gì cả. Bởi vậy, những tu sĩ trong thành, mỗi năm đều có hơn phân nửa hướng đến những cái truyền tống trận này mà đi đến dù sao sử dụng truyền tống trận mà không cần phải bay ra hải ngoại chẳng những rút ngắn được thời gian rất dài còn tránh được các nguy hiểm bên ngoài hải ngoại nhiều như rùi lúc nào cũng có thể dính phải nhìn thấy như vậy hàng lập cơ hồ không cần suy nghĩ liền quyết định đi đến thiên tinh thành vô luận là hoàn cảnh an toàn nơi đây hay là truyền tống trận có thể đi đến nơi săn yêu thú đều là những thứ đối với hàng lập có sự hấp dẫn không nhỏ đương nhiên loạn tinh hải ngoài trừ siêu cấp thế lực tinh cung này ra còn có những thế lực lớn nhỏ khác nhau tỷ như dạ long đảo tứ đại thương minh mỵ ma tông tam thiên môn đương nhiên cực âm đảo lục liên điện có thể coi như là hai thế lực không nhỏ hàng lập yên lặng sắp xếp lại tin tức trong lòng liền từ trên người lấy ra hải vực đồ của loạn tinh hải cẩn thận xem trong chốc lát sau đó dùng thần bông chu thay đổi phương hướng mang theo khúc hồn biến thành một đạo bạch quang phá không mà đi đến tháng sau trên hải vực xuất hiện một đạo bạch quang bay lên không trung những người trên đúng là hàng lập sau một thời gian dài bay đi lộ ra vẻ mặt đầy mệt mỏi lại nói tiếp Một cuộc hành trình dài và đầy mệt mỏi như vậy đối với Hàng Lập mà nói thật đúng là một kinh nghiệm khó có được. Bởi vì không muốn hoang phí một thời gian đi đường, Hàng Lập một bên ngự khí phi hành, một bên dựa vào thần thức cường đại thử tu luyện đại diễn quyết. Ngay từ đầu, sử dụng nhất tâm nhị dụng này quả thật là khó khăn cực kỳ. Dù sao cũng không phải đơn giản là phân thần khống chế các con rối, Mà chi thuật nhất tâm nhị dụng, hàng thật giá thật khi mới bắt đầu thì luôn mắc phải sai lầm. Không phải nói tu luyện là có thể tu luyện thần phong chu bắt đầu phi hành không ổn định khi tu luyện đại diễn quyết thì không thể tập trung bộ phận thần thức kia được liên tiếp mấy ngày không có bất kỳ tiến triển gì có cầu luyện tập nhiều tự nhiên giỏi trải qua vô số lần thí nghiệm nhất tâm nhị dụng hiện tại hàng lập có thể miễn cưỡng một bên điều khiển pháp khí phi hành một bên bất động thần sắc tu luyện đại diễn quyết nhưng bây giờ hàng lập không có tiếp tục tu luyện nhất tâm nhị dụng nữa mà là đứng ở phía trước thần phong chu nhìn về phía xa nửa tháng trước hắn đã đến hoàng đảo này bây giờ đã sắp tới phụ cận của thiên tinh thành cho nên trong lòng có chút hưng phấn Trải qua một tháng phi hành, Hàng Lập thần sắc khẽ động, trước mắt hắn đã xuất hiện một điểm màu đen. Hàng lạp không có tiếp tục suy tư nữa, thúc giục pháp khí dưới chân bay nhanh hơn. Vài khắc sau, điểm đen lớn dần lên, cuối cùng biến thành một cái bóng đen to vĩ đại. Tuy còn chưa rõ ràng nhưng lại có hình dáng giống như một hình trụ hướng lên trời, làm cho Hàng lạp cảm thấy từ đó phát ra một tia khí thế kinh nhân. Ngay khi Hàng lạp thất kinh, phi đến vùng phụ cận rốt cuộc cũng có thể nhìn kỹ được điểm đen này là một tòa thành thị, hơn nữa lại là tòa thành thị chiếm cứ cở đảo, một siêu cấp thành thị. Nhưng khiến cho hoàng lập cảm thấy kiếp sợ chính là chủ thể của tòa thành thị này, cùng với những tòa thành thị trước kia nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Không phải kiến tạo trên một mảnh đất bằng phẳng, mà là lấy từ tòa cự sơn cao đến mây ở trung tâm đảo làm gốc tạo thành một hình xoắn ốc. Nơi chân núi, từng tầng từng tầng kiến trúc kéo dài đến bờ biển của hải đảo, cơ hồ không hề có một khe hở nào. Không thể nghi ngờ, nơi đây khẳng định chính là đệ nhất đại thành của loạn tinh hải thiên tinh thành. Nhìn tòa thành cao đến tận trời, dày đặc những phòng ốc tựa như những con kiến, Hàn Lập giật mình một lúc lâu. Cho đến khi Thần Phong Chu tiếp cận cái thải đảo hơn 10 dặm thì hắn mới hồi phục tinh thần, điều khiển pháp khí chậm lại. Bởi vì vùng không trung phủ cận không chỉ một mình Hàn Lập ngữ khí phi hành, những địa phương khác hoặc gần hoặc xa thỉnh thoảng xuất hiện vài đạo hào quang, xem phương hướng là đi đến Thiên Tinh Thành. Hàn Lập thầm than trong lòng, không hổ là Thiên Tinh Thành, ở tại địa phương xa như thế này cũng có thể nhìn thấy người tu tiên khác. Tiến về phía trước hơn 10 lý, các sắc hào quang trên bầu trời ngày càng nhiều, thậm chí bên dưới cũng xuất hiện một ít hải thuyền thật lớn đang nương gió mà vượt sóng, khiến cho hàng lập không biết nói gì chính là không chỉ có các tu sĩ ngự khí phi hành trên không trung mà còn có một ít tu sĩ ngồi thuyền nhỏ hoặc là gửi các loại yêu thú cấp thấp phi hành trên mặt biển. Hàng lập lắc lắc đầu trong lòng cảm khái một chút liền biến thành một đạo hào quang đề thăng tốc độ cao hơn. trong chốc lát công phu hàng lập đã đến bên cạnh thiên tinh thành, lúc này mới có thể nhìn thấy tòa thành thị trước mắt này thế nhưng lại bị một bức tường cao hơn 10 trượng chạy dọc theo bờ biển che trước mặt. mà dưới chừng bức tường không nhìn thấy cuối kia, hàng lập liền có thể nhìn thấy mười mấy tòa nhà lớn nhỏ kia. có các hải thuyền của phạm nhân trên bến tàu, cũng có các loại yêu thú trong biển, đương nhiên nhiều nhất chính là các tu sĩ từ một cửa thành nhỏ tiến vào trong. hàng lập cũng hóa thành một đạo thanh quang bay về phía một cái cửa thành nhỏ. nói là nhỏ nhưng khi hàng lập hạ xuống thì không khỏi nhếch miệng tự giễu mình. phía trước hàng lập là vài vị nữ tử tướng mạo đoan trang, tu vi tựa hồ như là trúc cơ trung kỳ cùng hắn ở trước cửa thành có hai vị tu sĩ nho nhã mặc áo trắng đang nói với nhau câu gì đấy liền xuất ra một khối linh thạch từ trong tay đối phương tiếp nhận một chiếc nhẫn tùy ý đeo lên tay sau đó liền nhẹ nhàng đi vào bên trong Hàng lập lúc này mới mang theo khúc hồn không nhanh không chậm mà đi đến Hai dịu dần lại một chút ở lại lâu trong thành hay không à, nếu là Ồ, thì ra là tiền bối hoàng ngân tiền bối đã đến thiên tinh thành Dựa theo quy định của bổn thành ở tu sĩ kết đăng kì không cần nạp phí tổn khi ở trong thành đâu đây chính là thân phận hoàng mời tiền bối nhận lấy một vị tu sĩ áo trắng cơ hồ không hề nháy mắt Đang định nói mấy câu Nhưng ngay khi nói được một nửa Đã bị một tu sĩ bên cạnh phát hiện ra thân phận của Khúc hồn vội vàng kéo ống tay của vị này Rồi liếc mắt dò xét Khúc hồn vội vàng lộ ra thần sát cung kính nói Sau đó từ trong tay áo xuất ra một cái hồng sắc giới chỉ đưa đến Ta là lần đầu tiên đến thiên tinh thành Giới chỉ này để làm gì vậy Khúc hồn có chút khàng khàng nói Đây là linh hoàng dùng để chứng minh thân phận á Màu lam là tu sĩ tạm thời ở bổn thành, Nên chỉ cần nạp 3 khối linh thạch là có thể được. Màu đỏ là có thể ở lại vĩnh viễn trong thành, tu sĩ bình thường phải nạp 800 linh thạch mới có thể ở lại lâu trong bổn thành. Chiếc nhẫn lam quang cũng chỉ có thể phát sáng trong 7 ngày thôi. Sau 7 ngày linh quang hoàn toàn biến mất, chủ nhân của chiếc nhẫn liền phải ly khai khỏi thiên tinh thành hoặc là tại cửa thành đổi một chiếc nhẫn khác. Linh quang của chiếc nhẫn màu đỏ này là vĩnh viễn, chẳng qua linh quang của nó chỉ có thể Trích huyết nhận chủ mới phát sáng, không cần phải sợ người khác cướp được. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ áo trắng, không nhanh không chậm giải thích cho khúc hồn, đồng dạng cũng dư lên đôi tay của chính mình, quả nhiên trên tay có một chiếc nhẫn lấp lóe hồng quang. Khúc hồn yên lặng gật đầu, lúc này mới tiếp nhận lấy chiếc nhẫn này, sôi chút do dự liền nhỏ tinh huyết lên trên, sau đó đeo trên tay. Làm phiền đạo hữu cấp cho tài hạ một cái giới chỉ màu đỏ đi, tài hạ muốn ở lâu trong thành. Hàng lập ngâm ngâm cười, từ từ trong túi rượu vật lấy linh thạch ra đưa cho một gã tu sĩ. Hai gạo trắng tôi có điểm ngoài ý muốn nhìn hàng lập nhưng cũng không có nói gì, lập tức tiếp nhận linh thạch sau đó đưa cho hàng lập một chỉ hoàng màu đỏ. Hàng lập cũng nhỏ một giọt máu lên chỉ hoàng, sau đó mỉm cười cung cút hồn đi vào bên trong. Ngã từ phía sau cửa thành không nhỏ nhưng cũng không tính là lớn, cơ bản là có thể chứa được 4 người hoặc 2 chiếc xe thú đi song song vẫn có chút rộng rãi. Dọc theo ngã tư đường là các tòa nhà làm bằng đá, đây là cửa hàng của phạm nhân mua bán các vật phẩm bình thường cũng chẳng có gì đáng để xem trên ngã tư đường cơ hồ không hề có tu sĩ nào cả chỉ có một ít phàm nhân mua một ít thứ hoặc đang nói chuyện với nhau không có vẻ gì là tò mò đối với hai vị tu sĩ là hàng lập và khúc hồn đây hàng lập thoáng dò xét một chút liền lơ đản nhìn lên bầu trời phát hiện trên bầu trời có không ít các đạo hào quang bay đi bay lại có các tu sĩ đang ngự khí phi hành đệ nhất đại thành ở loạn tinh hải này cũng không hề có cấm chế gì điều này khiến cho hàng lập có chút ngoại ý muốn chẳng qua điều này lại càng thuận tiện cho hắn và khúc hồn vì thế khoát tay xuất ra thần phong chu muốn cùng khúc hồn ngự khí bay đi. Vậy vậy tiên sư chậm đã. Bỗng nhiên có một âm thanh của một nam tử truyền đến trên ngã tư đường, tiếp theo liền xuất hiện một gã hán tử gầy gò có hai chùm râu, từ trong một gian khách điếm đi đến, vẻ mặt cung kính hướng đến hai người hàng lập mà thi lễ. Hai mắt người này chớp động không thôi, vừa thấy liền biết chính là một người đầy tâm tư, nhưng trên người cũng không có pháp lực dao động gì cả, rõ ràng đây chính là một phạm nhân. Hàng lập lộ ra một tia kinh ngạc, lại nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy? Tôi có biết ngươi sao?" <cười> Ta là lỗi nhị Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai vị tiên sư đó Vị hán tử gây này cười cười nói Nghe xong lời này Thân sắc hàng lập trầm xuống Lộ ra một vẻ không hài lòng Nhưng cũng chờ xem hắn muốn nói điều gì vậy vị tiên sư có phải là lần đầu tiên đi đến tinh thành không vậy Nên khẳng định đối với con đường cùng với tình huống nơi đây rất là lạ lẫm Tại hạ từ nhỏ đến lớn đều ở nơi đây đối với tòa thành này đều rõ như lòng bàn tay nếu vị vị tiên sư muốn đi đến địa phương nào hoặc là có sự tình gì cần tại hạ hỗ trợ dẫn đường khẳng định sẽ giảm không ít phiền toái đó chỉ cần tiên sư cấp cho tại hạ hai viên linh thạp thôi nói xong những lời này lỗ nhị kia lỗ đã thẩn sát đầy chờ đợi nhìn hàng lập hàng đã nhìn ra rằng vị thanh niên trước mặt này chính là người làm chủ trong hai người hàng lập khẽ cười lỗ nhị phải không? nếu làm ta vừa lòng, ta có thể cho ngươi năm viên linh thạch, nhưng nếu không hài lòng thì một viên linh thạch cũng không hề có. hàng lập tựa cười như không cười nói, liên không hề nhìn đối phương, tiếp tục đi đến thần phong chu, đứng trên pháp khí, hàng lập nhìn về lỗ nhị đang đứng ở một bên kia. lúc này khuôn mặt vị phàm nhân này hiện ra vẻ chần chừ, vừa thấy hàng lập nhìn đến hắn, liền cắn răng một cái rồi nói: được, như những lời tiên sư đại nhân nói, Tại hạ nhất định sẽ làm cho hai tỷ vừa lòng. hàng lập nhẹ gật đầu, không tỏ vẻ kinh ngạc thần phong chu dưới chân dừng lại vài giây dường như đợi người kia lỗ nhị thấy như vậy rất thông minh vội vàng đi đến cẩn thận đứng lên trên sau đó thần phong chu chậm rãi bay lên không hướng đến tòa cự sơn ở trung tâm thành thị chậm rãi mà bay đến bay lên không trung hơn 10 trượng thì hàng lập quay đầu nhìn về lỗ nhị người này trên mặt có vài phần hoảng sợ nhưng chưa đến mức không chịu nổi hàng lập không khỏi thầm gật đầu liền tùy ý hỏi xem bộ dáng của ngươi tựa hồ không phải là lần đầu tiên ở trên pháp khí ngự không phi hành có phải là trước kia thường hay giúp các tu sĩ dẫn đường sao? Dạ đích xác là trước kia đã giúp qua năm sáu vị tiên sư đại nhân rồi, nhưng ở trên không trung như vậy thì cũng chỉ là lần thứ hai mà thôi. Lỗ nhị miễn cưỡng cười nói. Trên không trung có hơn mười trưởng đối với phạm nhân mà nói tựa hồ gió lớn lắm. Nhìn khuôn mặt có chút phát xanh của lỗ nhị, hằng lặp thẳng nhiên cười. Bỗng nhiên lam quan trên tay chợt lóe lên, tiếp theo xuất hiện một tầng bảo hộ màu lam xuất hiện bốn phía xung quanh thần phong chu để ba người bao phủ vào bên trong. Nhất thời sắc mặt của lỗ nhị tốt hơn rất nhiều. Cũng không chờ đợi lỗ nhị mở miệng nói cảm tạ, Hàng Lập liền mở miệng hỏi Trước tiên nói cho ta, tại địa phương nào mà tu sĩ có thể tu luyện mà không bị quấy rầy đi Nghe Hàng Lập nói xong, lỗ nhị sững rốt không khỏi nhìn chầm chầm tay của hai người Một hồi lâu sau khi nhìn vào hồng sắc chỉ hoàng, hắn mới lộ ra vẻ hoảng hốt nói Hóa ra tiên sư muốn định cư bổn Thành à, việc này đơn giản thôi à, hai vị tiên sư đã nhìn thấy phòng ốc ở trên thánh sơn chưa Trên núi chỉ cần thuê một trụ thạch là có thể tu luyện, người ta đã có được một tiên sư đại nhân giảng, cả tòa Thánh Sơn này là linh mạch trời sinh, nếu vị trí phòng ốc càng cao thì linh khí càng nhiều, đương nhiên là tiền thuê càng đắt. á. Còn nếu không muốn thuê phòng để tu luyện á cũng có thể thuê động phủ ở khu vực tư nhân cũng được, á. nhưng nghe nói lực phí cao hơn nhiều so với trụ thạch, hơn nữa bất luận phòng ốc hay là động phủ cũng đều đóng phí mỗi trăm năm, mỗi trăm năm giao nộp phí một lần, nếu không giao phí thì sẽ bị tinh cung tiên sư thu lại. Lỗ Nhị nhanh nhẹn dị thường giải thích một lần với hàng Lập. "Ồ, chẳng lẽ chỉ cần có nhiều linh thạch thì có thể thuê địa phương tu luyện cao tầng hay sao?" Nghe vậy, hàng Lập lộ ra vẻ hứng thú nói, "Tiên sư đừng có nói dẫn chứ, đương nhiên là không được rồi." Lỗ Nhị lắc đầu lia lịa. "Thánh sơn từ dưới lên á, với mỗi vòng là mỗi tầng, tổng cộng có 81 tầng, 50 tầng dưới là đối với ngoại lai tiên sư chỉ cần có linh thạch là có thể thuê được chỗ tu luyện, 30 tầng trên chỉ có những đại nhân của Tinh cung mới có thể ở." về phần tầng cao nhất chính là thánh cung nơi ở của hai vị thành chủ đại nhân bất luận kẻ nào cũng đều không được phép tiến vào lẩu nhị ngượng ngùng nói hàng lập suy nghĩ một chút sau đó quả quyết nói tốt người dẫn đường đi trước tiên tìm nơi ở rồi hãy nói dân tiểu nhân xin dẫn đường tiên sư có thể bay về hướng thánh sơn á tại chân núi có lầu cát á, nơi chuyên môn xử lý việc này vừa dứt lời thân phong chu biến thành một đạo bạch quang bay về hướng cự sơn cự sơn thoạt nhìn cũng không xa nhưng hàng lập phi hành hết một khắc mới thực sự đến gần chân núi Theo sự chỉ dẫn của lỗ nhị, thần phong chu bay đến một tòa lâu cát có chút khí phái. Ngoài trừ Hàng Lập, nơi này có không ít tu sĩ ra vào. Thỉnh thoảng có hào quang bay lên không hoặc hạ xuống. Hàng Lập nhìn xung quanh đánh giá vài lần, sau đó mang theo khúc hồn và lỗ nhị tiến vào lâu cát có bậc thang lớn. Vừa tiến vào đã thấy tại bên trong đang có vài tên tu sĩ. Phía trước bàn đá có năm sáu người bao quanh đang nói chuyện với một bạch y tu sĩ. Những người này có người cực kỳ cao hứng, có người nhăn mặt nhăn mày, thậm chí còn có người khốn khổ cầu khẩn cái gì đó đối với bạch y tu sĩ, thân tình thật là khác thường. Hàng Lập không lên tiếng, nhìn mọi việc trước mắt bàn quan trong một hồi. Tiên sư đại nhân à? Bên kia không có người kìa, hay là chúng ta tiến đến đó đi? Một lát sau, Lỗ Nhị cẩn thận nhắc nhở Hàng Lập. Hàng Lập đương nhiên là thấy chỗ đàn đá, không có người nên gật đầu đáp ứng. Nhưng lần này là do khúc hồn dẫn đầu đi tới, Hàng Lập chỉ đi theo phía sau biến hóa này làm cho lũ nhị ngẩn ngơ kinh ngạc theo sát sau Tiện báu muốn thuê trạch diện ở thánh sơn sao? không biết là tầng nào. thường tận thì rất là đắt đó. vị tinh cung tu sĩ nhìn một vòng trên người khúc hồn lập tức lộ ra vẻ kính ý nói. xem ra kết đăng kỳ tu sĩ bất luận lỡ nơi nào cũng làm cho người ta phải kính nể. đây cũng là nguyên nhân hàng lập để cho khúc hồn ra mặt. cần động phủ có sẵn động phủ không? tầng càng cao càng tốt. khúc hồn mặt không chút thay đổi nói. động phủ tuyển báu xin đợi ta xem xét nha nghe khẩu khí lớn của khúc hồn, bạch y tu sĩ chấn chỉnh tinh thần, vội vàng lấy ra ngọc giản bắt đầu tìm kiếm. có 3 tọa ở tầng 32, 4 hai, ở tầng 39, mươi chín, có hai tọa nơi này có cấu tạo và công dụng giống như dưới động phủ vậy. bạch y tu sĩ liên tiếp đưa ra mấy khối ngọc giản để trên bàn. khúc hồn nghe vậy cũng không khách khí, khởi dụng thần thức xem xét ngọc giản. hàng lập luôn cho rằng mình không hề thiếu linh thạch và coi như là tiểu tài chủ tại kết đăng ký tu sĩ. nhưng sau khi thấy giá thuê của động phủ, lập tức bị dọa cho nhảy dựng lên. Động phủ của tầng 47 kia tạm thời không hỏi, chính là có vài tòa động phủ ở tầng 30 là làm cho hàng lập đau khổ cực kỳ, chỉ bất quá có kỳ hạn sử dụng trăm năm mà phí sử dụng lại cao tới 2 ngàn linh thạch, thật sự là đắt kinh người. Thây khúc hồn khẽ biến sắc mặt, Bạch Y Tu sĩ tự hồ đã đoán được tâm lý của đối phương, liền mỉm cười giải thích. "Tiền bố rồi, mặc dù thánh mạch của chúng ta không dám nói là loạn tinh thải trợ nhất, như là trong năm nhóm đứng động đó, tu hành tại chân thánh sơn thì tốc độ nhanh hơn nhiều so với linh mạch tốt nhất ở khu vực bình thường." Từ tầng 30 trở lên tốc độ tu luyện gần như có thể nhanh hơn bốn nhóm còn lại đó, vậy vậy phí sử dụng nó mới đắt như vậy, nhưng tuyệt đối đúng là đáng giá đó nha. Nghe xong Hàng Lập nhíu nhíu mày, mà lúc này khúc Hồn đã xem qua toàn bộ ngọc giảng một lần. "Chỗ này đi." Hàng Lập phân phó cho khúc Hồn chỉ vào một khối ngọc giảng, chính là tòa động phủ ở tầng 39. "Hóa độc, phí dụng là 2700 khối linh thạch đó." Bạch Y tu sĩ thấy khúc Hồn thực sự muốn thuê một động phủ đắt tiền, tâm lý cực cầu hứng vội vàng nói: Lần này Hàng Lập không để cho Khúc Hồn động thủ, tự mình chủ động lấy từ túi trữ vật ra hơn 20 khối linh thạch bậc trung đưa cho đối phương. "Đây là tấm chói lệnh bài của động phủ, cầm lệnh bài này có thể tự do ra vào động phủ, nhưng qua trăm năm sau lệnh bài này sẽ bị thu hồi, hy vọng tiền bối giữ gìn cẩn thận." Tu sĩ vừa thu linh thạch, mặt tươi cười móc khối bài tử màu vàng đưa cho Khúc Hồn. Khúc Hồn thu hồi lệnh bài không nói hai lời quay đầu đi, Hàng Lập và lỗ nhị đi theo phía sau. "Thật sự, sự là đắc đến dọa đúng người, tiêu biểu, biểu phương tu luyện thôi mà lại tốn biểu nhiều biểu linh thạch, thạch như vậy." vậy vừa đi khỏi lầu cát, hàng lập thở phào một cái, có chút buồn bực lẩm bẩm. chỉ một chút đã có thể làm cho hắn hao hụt rất nhiều như vậy. không biết là hai vị tiên sư cũng muốn đi đến nơi nào nữa hay không vậy? lỗ nhị trầm nhìn hai người, sau đó nhỏ giọng nói. hàng lập xuất ra nhiều linh thạch như vậy làm cho hắn kinh hãi. trước kia mặc dù hắn đã làm hướng đạo cho những tu tiên giả khác, nhưng họ chỉ tốn hao nhiều lắm là 10 hay hơn 10 khối linh thạch mà thôi. một lần bỏ ra 2 ba ngàn khối linh thạch như vậy, hắn chỉ nghe nói mà thôi. lần này mới chính mắt nhìn thấy. nhất thời lỗ nhị càng cung kính đối với hàng lập. Hơn nữa biết mình sẽ càng nhận được nhiều thù lao, dù sao đối phương ra tay lớn như thế, chỉ cần hắn làm cho đối phương vừa lòng đoán chắc sẽ được tặng thưởng linh thạch. Hãy đưa ta đi xem phường thì ở bốn thành, đồng thời giới thiệu những cửa hiệu quan trọng cho ta nghe đi. Hàng lập nhìn lỗ nhị thản nhiên nói, sau đó mang theo khúc hồn và lỗ nhị lần nữa lên thần phong chu mà bay đi. Sau thời gian khoảng nửa ngày, Hàng lập liếc chiếc giường gỗ, hai tay đặt sau gáy suy nghĩ điều gì đó. Không lâu trước đó, hắn được lỗ nhị giới thiệu nhớ qua một lượt những nơi trọng yếu ở thiên tinh thành Sau đó trả thù lao và chia tay. Nhìn lũ nhị hoang hỉ khi rời đi, hắn mới một mình về nơi động phủ ở tầng 39 với cái giá thuê đắt như trên thiên giới vậy. Động phủ này giống nhau so với giới thiệu trong ngọc giảng, chẳng qua xung quanh an tĩnh, hơn nữa còn có một dược viên không nhỏ. Nhưng làm cho hàng lập hài lòng chính là linh khí nơi này thực sự cực kỳ thoải mái, linh mạch bình thường không thể so sánh được. So với động phủ trước kia tại Thiên Nam Thành cũng không kém chút nào. Điều này làm cho hàng lập có cảm giác khá hài lòng. Ở động phủ này có trận pháp cấm chế được xương là thập phần lợi hại Nhưng không thể nào so với bản giảng hóa của điên đảo ngũ hành trận của hắn được Mặc dù như thế nhưng Hàng Lập cũng không hoàn toàn tin tưởng trận pháp của động phủ có thể bảo hộ sự an nguy của mình hắn định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đem mấy bộ đại trận bày bố ra bên ngoài Cứ như vậy mới chính thức an ổn, hắn mới có thời gian lập kế hoạch tu luyện cho mình một lần nữa Nghĩ tới đây Hàng Lập bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ với hương vị ngọt ngào Mới đó mấy tháng hắn một mực dùng pháp khí phi hành một cách điên cuồng thật sự là mệt mỏi không ít sáng sớm ngày thứ hai hắn lập vừa tỉnh liền bắt đầu vội vàng vào công việc bố trí không ngừng hắn một hơi bố trí ngoài động phủ ba bộ đại trận sau đó trong các loại dược thảo tại dược viên nhằm giữ trữ linh dược để sử dụng sau này cuối cùng hắn đi phường thị mua không ít mỹ ngọc thượng phẩm trở lại động phủ đem mỹ ngọc vây quanh một gian mật thất rộng khoảng vài chục trượng không bỏ sót bất cứ chỗ nào sau khi biến thạch bích mật thất thành ngọc bích mật thất hắn lập cẩn thận đem phệ kim trùng vào bên trong Trong lòng hắn kỳ vọng rất lớn đối với kỳ trùng có bài danh cao này, định sẽ dạy dỗ chúng cho tốt, sau này chúng có thể giúp sức cho hắn. Về kim trùng, mặc dù được liệt danh trong nhóm đầu trên kỳ trùng bản, nhưng theo Ngự Linh Giảng thì thân thể và năng lực rất có hạn, chỉ dựa vào số lượng khổng lồ để thủ thắng, nếu như chỉ có 10 con hay mấy chục con thì dù là đã trưởng thành cũng sẽ không có tác dụng gì lớn, chỉ khi số lượng của chúng nó đạt tới mười mấy vạn hay mấy chục vạn, lúc đó mới chính thức xứng đáng với vị trí của nó tại kỳ trùng bảng. Vừa nghĩ đến hình ảnh có vô số con trùng bay trên không trung, Công kích giết chóc khắp nơi, Hàn Lập có cảm giác không lạnh mà rung, bởi vậy bây giờ vì cần phải làm lại là mau mau đem phệ kim trùng này trưởng thành, sau đó làm cho bọn chúng nhanh sinh sản trở đời sau, như vậy số lượng mới có thể tăng nhanh được. Nhưng nói thì dễ, làm mới là gian nan. Phệ kim trùng là kỳ trùng tồn tại từ thời thượng cổ, đã sớm tuyệt tích tại tu tiên giới Thiên Nam khu. Phương pháp nuôi dưỡng cụ thể hầu hết đều đã thất truyền rồi. Trong ngọc giảng nuôi trùng của tu sĩ Ngự Linh Tông kia cũng chỉ có căn cứ vào chút điển tích thượng cổ mới ghi lại một số tập tính mà thôi, căn bản không ghi rõ về phương pháp cụ thể kỳ thật là không riêng phệ kim trùng bài danh thứ 12 này mà tất cả các kỳ trùng bài danh trong 30 loại đứng đầu hầu như đều đã diệt tích từ lâu. tu sĩ ngự linh tông vốn là một gã trùng sĩ, sau khi tiến hành phân tích tất cả các tài liệu thượng cổ về trùng mà hắn sưu tập được, mới đưa cổ trùng này ghi vào trong kỳ trùng bản. còn độ đáng tin cậy của nhóm bài danh đầu tiên kỳ trùng bản này thì cũng chỉ có trời mới biết. hàng lập có thể có được loại phệ kim trùng đã tuyệt diệt này cũng là một sự xảo hợp, bởi vì những ấu trùng phệ kim trùng này chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, từ thời thượng cổ đến giờ vẫn một mực trong trạng thái ngủ say chao lơ lửng ở nơi tận cùng của tiểu hoàng đảo. Theo lý thuyết cho dù là sơn băng địa liệt phiên giang đảo hải, kỳ trùng này cũng sẽ không dễ dàng tỉnh lại, nhưng Hàng Lập đem đông đảo các loại trùng khác tụ tập tại một chỗ để nuôi bên trong động phủ, kết quả làm cho mùi các trùng tử này truyền xuống dưới đất, làm cho bản năng tham ăn của bọn nó xuất hiện, khiến cho quần thể vệ kim trùng dưới đất tỉnh lại một cách kỳ diệu. Chúng nó đã sớm muốn phát động công kích để có thức ăn, nhưng trong đám kỳ trùng của Hàn Lập lại còn có huyết ngọc tri thù vốn là khắc tinh của chúng, theo bản năng khiến chúng nó không dám quá phận đến gần động phủ của hàng lập. vì vậy phệ kim trùng lại vừa ẩn nấp trong lòng đất tiểu hoàng đảo không dám ra, vừa nhìn chăm chăm vào động phủ của hàng lập. mà hàng lập lần kia ra ngoài mua sắm, đem theo huyết ngọc tri thù cùng đi, tạo ra cho phệ kim trùng một cơ hội mà chúng đã chờ đợi từ rất lâu. rồi giống như hàng lập suy đoán, phệ kim trùng này đem toàn bộ kỳ trùng hắn nuốt chửng hết, rồi lấy dược viên trong động phủ làm tổ định cư luôn. kết quả bị hàng lập len lén trở về một lưới bắt hết bây giờ hàng lập không có phương pháp nuôi trùng nào của người đi trước cả nên không thể làm gì khác hơn là tự mình tự tự mò mẫm đầu tiên hàng lập thử đem các loại trùng lương để vào trong trùng thất kết quả là bất cứ loại trùng lương gì đều bị mấy trăm con phệ kim trùng kia quét qua một lần là mất sạch tuy không có chút kén chọn nào điều này làm cho hàng lập rất mừng rỡ nhưng sự cao hứng của hắn chỉ duy trì được vài tháng vì phát hiện phệ kim trùng này dù có ăn bao nhiêu trùng lương đi chăng nữa cũng không có một chút phát triển nào điều này làm cho hàng lập trở nên buồn bực không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp khác trùng này thích ăn ngũ kim và linh khí. hàng Lập thử cho chúng nó ăn một ít ngũ kim loại nguyên quán và một ít linh thạch bậc thấp. kết quả sau khi nốt chuẩn những thứ đó, trùng tử vẫn không có biến hóa gì khác thường. một lần nữa tuyên cáo thất bại, hàng Lập cực kỳ bức xúc. sau đó hắn mới dứt khoát đem hơn 10 quả trứng kim báu đau lan được hắn cất đã lâu trong trùng thất cho những con phệ kim trùng này ăn. sau khi phệ kim trùng ăn xong, linh khí trên người trùng tử này rốt cục cũng xuất hiện biến hóa. hơn nữa so với trước khi ăn, hình như là hung mãnh hơn một chút. Điều này làm cho Hàn Lập vừa vui mừng vừa sợ hãi, nhưng cũng trở nên lo lắng, chẳng lẽ phệ kim trùng này chỉ có ăn những con côn trùng khác mới có thể trưởng thành hay sao? Nếu như vậy thì sẽ rất khó khăn, hắn chỉ có hai con huyết ngọc tri thụ, ngoài ra không còn loại kỳ trùng gì nữa. Bất đắc dĩ, Hàn Lập phải ra ngoài chợ mua một ít lợn, dê tươi sống đem về ném vào trùng thất. Nhưng càng làm cho bọn phệ kim trùng thêm hung mãnh, táo bạo hơn mà không chút có hiệu quả xúc tiến bọn nó thăng giai, không còn cách nào khác, Hàn Lập đành phải thôi thúc linh thảo, bắt đầu luyện chế tự linh hoàng. Trước kia hắn luôn luyện chế đan dược để tăng tiến pháp lực cho mình, chứ bao giờ luyện chế đan dược này, bây giờ vừa lúc thử một lần. Vài ngày sau, một Lô tự Linh Hoàng đã được luyện chế thành công. Hàng Lập lập tức cho phệ kim trùng và hai con huyết ngọc tri chu ăn một ít. Kết quả công hiệu của tụ Linh Hoàng làm cho Hàng Lập nửa vui nửa buồn. Vui là vì tá đan dược này có thể khiến cho yêu thú tiến cấp, kết quả cũng có tác dụng với kỳ trùng. Buồn chính là vì hiệu quả của phệ kim trùng. Sau khi ăn kém quá xa so với huyết ngọc tri thù, Hai con Huyết Ngọc tri Chu sau khi ăn vào 4 năm viên tụ linh hoàng, ngày thứ hai linh khí tăng lên rất nhiều, hiệu quả cực kỳ rõ ràng, mà Phệ Kim Trùng tuy cũng ăn vào mấy viên tự linh hoàng, hiệu quả vẫn có nhưng so với Huyết Ngọc tri Chu thì đúng là không đáng nhắc đến, chỉ có tăng trưởng một ít mà thôi. Phỏng chừng bởi vì số lượng Phệ Kim Trùng thật sự rất nhiều, mấy trăm con như vậy chia ra mà ăn, tự nhiên không cách nào mà tăng tiến, mà bây giờ chỉ là mấy trăm con mà thôi, vừa nghĩ đến chuyện sau này có tới mấy vạn con, không biết phải tốn hết bao nhiêu đây. Hàng Lập nhất thời mất đi sự tin tưởng về việc tiếp tục nuôi loại trùng này hắn dù có tiểu bình có thể sinh ra lục dịch làm tăng trưởng dược thảo để luyện chế tự linh hoàng cũng không có khả năng trong vòng trăm năm nuôi dưỡng đại quân vệ kim trùng quy mô lớn như thế sau khi rút ra kết luận hàng lập đối với việc huấn luyện vệ kim trùng mất đi hứng thú đem tất cả những viên tự linh hoàng còn thừa đều đem cho đầu huyết ngọc tri chu những ngày tiếp theo chỉ cho vệ kim trùng ăn một ít trùng lương mà thôi lúc này hàng lập ở thiên tinh thành đã được nửa năm thời gian còn lại hắn bắt đầu bế quan điên cuồng để chế tạo khôi lỗi cấp hai và các loại phụ lục Nói về phù lục, hắn chưa kết đan nên vẫn không có cách nào nắm giữ trung cấp pháp thuật, tự nhiên cũng sẽ không thể làm ra trung cấp phù lục. Sau khi chế tác ra rất nhiều phù lục, chỗ tốt duy nhất mà hắn có được chính là khả năng chế sơ cấp phù lục tăng lên rất nhiều, cho dù là sơ cấp phù lục bậc cao cũng có xác suất thành công gần một nửa. Điều này làm cho hàng lập tiết kiệm không ít tài liệu để chế phù. Mà nguyên liệu chủ yếu để luyện chế nhị cấp khôi lỗi chính là thiết một mấy trăm năm, hàng lập có thể tự mình trồng ra, cho nên giá cả để chế tạo ra một con khôi lỗi đã thấp hơn một nửa muốn luyện chế khôi lỗi cần phải có hồn phách trùng hợp là hắn trước kia có được cái tụ hồn bát bên trong còn nhiều cô hồn giả quỷ đã sớm mất đi linh thức hàng lập cũng không khất khí trực tiếp sử dụng dù sao không có linh thức thì hồn phách này cũng đã mất đi tư cách luân hồi chỉ có thể đem làm tài liệu tế luyện phổ thông 200 con khôi lỗi rốt cuộc đều đã chế xong tất cả đều là một loại linh thú hình khôi lỗi điều này làm cho hàng lập cực kỳ vừa lòng nhưng những khôi lỗi này vừa xuất hiện cũng ý nghĩa cho việc linh thạch trong túi tiền của hàng lập cũng biến mất một phần cho dù giá là một con khôi lỗi không quá cao nhưng hơn 200 con thì khác hơn nữa nhiều tài liệu đã bị hỏng vì chế tạo thất bại giá cả cũng khiến cho người ta không nói được nên lời lúc này hàng lập đã bế quan được hơn 2 năm trong 2 năm này tất cả tự linh hoàng hàng lập luyện chế ra đều dùng vào việc nuôi hai con huyết ngọc tri thù dưới sự thôi động cường đại của dược lực hai con yêu thú lần nữa thăng cấp tiến vào nhóm yêu thú đỉnh cấp hàng đầu đồng thời khúc hồn cũng trong thời gian 2 năm này cũng đã luyện hóa dung hợp hỗn nguyên bát xong mặc dù không phải là chủ nhân chân chính của pháp bảo này Thủy chung không cách nào làm tâm thần hợp nhất được, nhưng cuối cùng cũng có thể đem nó thu vào trong cơ thể và phát huy được 7 phần uy lực. Hàn Lập cũng không phải là không nghĩ tới việc luyện chế pháp bảo cho khúc hồn, nhưng thứ nhất, tài liệu pháp bảo thực sự là giá rất cao, bằng vào số linh thạch còn lại của hắn sợ rằng ngay cả tài liệu bình thường nhất cũng không dễ dàng có được. Thứ hai, luyện chế pháp bảo cũng không phải là nhất thời nữa, khác là có thể tạo nên pháp bảo lợi hại mà tối thiểu cũng mất phải 2, 30 năm khổ công mới có thể có được một ít uy lực. Hàn Lập cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy được hiện tại hắn cần cấp bách một số lượng lớn nội đăng yêu thú để luyện chế linh dược, chuẩn bị tốt để bắt đầu tam chuyển trọng nguyên công nhị chuyển. trước kia bất luận là huấn luyện kỳ trùng hay là luyện chế đại lượng khôi lỗi cũng đều là vì chuẩn bị ra biển bắt giết yêu thú. hắn bên mình có khôi lỗi, huyết ngọc chi thù, pháp khí bày trận hơn nữa đem khúc hồn làm chủ lực, còn mình thì ở một bên hiệp trợ việc đối phó với yêu thú ngũ cấp hẳn là không có khó khăn gì. nghĩ như vậy, hàng Lập đã rời khỏi động phủ hướng phương thị thiên tinh thành mà đi. nếu muốn ra ngoài biển săn bắt yêu thú cấp cao. Tự nhiên phải cần một ít tư liệu về yêu thú và các truyền thống trận bên ngoài tinh hải kia, hết thảy việc này hẳn là bên trong phường thị đều có thể tìm được. Phường thị Thiên Tinh Thành nằm trong tầng thứ nhất của Thánh Sơn, quy mô to lớn, cơ hội chiếm cứu hơn một nửa phạm vi của tầng thứ nhất. Mỗi ngày đều có đông đảo tu sĩ đến đây mua bán các loại pháp khí và tài liệu. Nói về quy mô, trình độ hưng thịnh thì bất cứ phường thị nào mà hàng lập đã từng thấy qua trước kia đều không thể so sánh được.